Các bạn đang nghe chuyện Tổng Giám Đốc Tôi Không Bán của tác giả Yên Vũ Tiểu Ốc. Chuyện được đăng trên website vn.com Chương 231 Thà Mộ Hư Vinh Thật sự không được sao? Vẻ mặt hai động cầu xin nhìn Vũ Vi, cậu hy vọng mẹ có thể lưu lại như vậy. Bọn họ một nhà bốn người có thể vui vẻ hạnh phúc sống cùng nhau rồi. Vũ Vy quay đầu không nhìn ánh mắt cầu xin của hai đậu. Cô biết hai đậu muốn có một gia đình ấm áp, muốn có tình thương của cha. Nhưng là cô không thể làm như vậy. Cô không thể ngoan độc nhận tâm. Không được. Mẹ tính trở về Mỹ sao? Hai đậu chuyển đề tài. Vũ Vy gật gật đầu. Quay đầu nhìn đậu nành đang chơi trò chơi một cái Mẹ đã mua vé máy bay vào ngày mốt rồi Mẹ, chúng ta không đi không được sao? Chúng ta ở lại bồi bên nghề anh trai cùng cha có được hay không? Một đôi tay hai đậu mập mạp cắt cao nắm bả vai Vụ Vi Vụ Vi không có trả lời hai đậu Chỉ là lắc lắc đầu Nếu mẹ muốn rời đi nơi này Như thế, con sẽ ở lại bên cạnh cha Mẹ dẫn anh trai đi Mỹ đi Hai đậu tựa như hởn rội, buông áo vụ Vi ra. vụ Vi nhịn không được cười lên một tiếng. Cái tiểu từ này, cư nhiên lại uy hiếp cô. Cô đem hai đậu ôm vào lòng, cầm để ở trên chán hai đậu. Hai đậu, mặc kệ là con hay là anh trai, mẹ đều không nợ. Nhưng là con đi theo mẹ đã lâu, còn đậu nành đi theo bên người cha cũng lâu rồi. Mẹ dẫn theo con không phải đặc biệt sinh hoạt không có giàu có, nhưng là anh đi theo cha con sống một cuộc sống thiếu gia, nếu anh trai con sống cùng mẹ mà nói, nhất định sẽ không quên với cuộc sống Cho nên chỉ có thể con cùng mẹ trở lại Mỹ, anh trai tiếp tục ở lại bên cạnh cha con, có hiểu không? Hai động gật gật đầu, con biết nhưng con nhất định lưu lại để cho anh trai bồi mẹ trở lại Mỹ đi. Nói xong, vẻ mặt hai đậu quật cường quay lại nhìn Vũ Vi. Hai đậu còn cứ nhìn tham mộ hư vinh nha. Trên mặt Vũ Vi lạnh đi, có chút không vui nhìn hai đậu. Nếu như nhất định lưu lại, chỉ có thể nói hai đậu thích một cuộc sống thiếu gia. Hai đậu cực kỳ ủy khuất, muốn rơi nước mắt xuống. Mẹ, mẹ hơi quá đáng rồi đó. Ở trong mắt mẹ, con là đứa chỉ tham mộ hư vinh sao? Nói xong... Cậu từ trong túi áo lấy ra một máy ghi âm, nhét vào trong tay Vũ Vi. Chính mẹ nghe một chút đi. Nói xong, cậu xoay người chạy vào phòng tắm. Hơn nữa, đếm cửa phòng dùng lực đóng lại. Vũ Vi có chút kinh ngạc nhìn máy ghi âm trong tay. Lại nhìn cửa phòng tắm đóng chặt. Sau đó bấm máy ghi âm nghe. Thanh âm tể mỹ linh âm lạnh, uy hiếp. Thanh âm tể mỹ linh âm lạnh, uy hiếp. Cùng thanh âm non nốt của hai đậu, thành âm từ trong máy ghi âm truyền vào trong lỗ tai vụ vi. Hai đậu, mẹ, kêu đậu đậu có chuyện gì không? Tể mị linh, chuyện gì? Hai đậu, oa, đau quá. Tể mị linh, cầm miệng, nếu không tao sẽ dùng lực nhéo chết mày. Tao không phải đã cảnh cáo mày, không cho phép mày đến gần cha mày rồi hay sao? Tại sao mày không nghe lời mà luôn luôn kể bên cha mày vậy hả? Con, con không dám, con sẽ không dám nữa. Mẹ, con cũng không dám cuốn nấy cha nữa. van cầu mẹ, không cần nhéo con nữa. Đồng vụ vi, cô ở trên tâm lý hành hạ tôi. Tôi sẽ ở trên thân thể cùng tâm lý hành hạ con của cô. Nhìn xem ai thống khổ hơn ai. Tao một lần nữa cảnh cáo mày. Nếu mày còn tiếp cận cha mày mà nói, tao sẽ nhéo chết mày. Biết làm như thế nào chưa? Dạ. Biết, về sao con sẽ không tiếp cận cha, không nói cho cha biết chuyện mẹ nhéo con Coi như mày đã biết, nếu mày dám nói chuyện tao nhéo mày cho cha mày Tao sẽ nhéo chết mày, sau đó ném mày cho chó ăn, cho đến, khi... cho đến khi không còn miếng xương nào Con biết, con sẽ không nói cho cha, tuyệt đối sẽ không bụp mày âm trong tay vụ vi rơi trên mặt đất Hết trường 231 chương 232 không đau vụ vì chỏng váng người người đau lòng muốn chết nước mắt không ngừng chảy xuống cô như thế nào cũng không nghĩ đến tể mỹ linh cư nhiên sẽ ngược đại con cô như vậy Hai đậu chịu ở lại nơi này một hai ngày liền bị tể mỹ linh ngược đại như vậy vậy còn đậu nành của cô thì sao cô giơ tay lên lau nước mắt từ trên mặt đất bỏ dậy Đếm đậu nành ở trước máy vi tính, ôm vào trong ngực mình, thương tâm khóc lên. Đậu nành không dọn chân tướng, thấy mẹ thóc. Đậu nành không dọn chân tướng, thấy mẹ thương tâm khóc, chính mình cũng khóc. Trốn ở trong phòng tắm, hai đậu vốn rất tức giận khi mẹ nói với cậu như vậy. Tính vẫn đứng ở trong phòng tắm không ra đi, không để ý tới mẹ. Nhưng là khi cậu nghe được thanh âm mẹ thương tâm khóc thì cậu mềm lòng Cậu mở cửa phòng tắm ra chạy đến trước người vụ vi mẹ không khóc vụ vi khòm người đem hai đậu ôm vào ngực ôm hai đứa con trai thương tâm khóc bảo bối của cô sinh mệnh của hai đứa con cô cư nhiên bị người khác ngược đãi lòng của cô giống như bị lưỡi dao sắc bén hùng hăng đâm vài cái Để cho cô đau đớn không thôi Vụ vi khóc đủ Lau nước mắt trên mặt Về mặt ấy náy nhìn hai đậu Hai đậu Thực sự xin lỗi Mẹ hiểu lầm con rồi Hai đậu của cô thực sự rất hiểu chuyện Sở dĩ cậu muốn lưu lại là vì, cậu, là vì cậu không muốn anh trai bị ngược đãi Muốn thay thế anh trai lưu lại Nhưng là Cô lại hiểu lầm con trai bảo bối Mẹ Không liên quan, hai đậu không có tức giận nữa. Hai đậu càng hiểu chuyện, lòng Vũ Vi càng đau. Cô một tay ôm hai đậu vào lòng, nói cho mẹ nghe, cái người phụ nữ kia, nhéo con ở chỗ nào rồi hả? Hai đậu chỉ bắp đùi. Vũ Vi đem hai đậu ôm lên giường, cởi quần hai đậu ra, nhìn thấy trên đùi hai đậu một vùng bầm tím. Cô hoàn toàn nổi giận. Cô xoa thuốc lên chỗ bầm tím của hai đậu, Cho hai đậu mặc vào quần Sau đó cô đem ôm đậu nành trong lòng hỏi Đậu nành nói cho mẹ nghe Tể Mỹ Ninh có phải thường xuyên đánh con cùng hù dọa con hay không? Trên mặt đậu nành lập tức lộ vẻ sợ hãi Một đôi tay nhỏ của cậu gắt gao đan vào cùng một chỗ Lắc lắc đầu Không có Nhìn thấy ánh mắt đậu nành sợ hãi Trong lòng vũ vi nổi lên một trận khó chịu Cô cố, cố nén nước mắt, hướng đậu Nành mỉm cười, "Đậu Nành, không sợ, có mẹ ở bên cạnh bảo vệ con, Tể Mỹ Linh sẽ không thể làm gì được con nữa, càng không dám tổn thương con, nếu cô ta, nếu cô ta dám đụng đến một sợi lông của con, mẹ liền nêu mạng cùng cô ta, mẹ dùng sinh mệnh chính mình bảo vệ con, cho nên đậu Nành ngoan, không cần sợ hãi, nói cho mẹ nghe, Tể Mỹ Linh ngược đại con như thế nào hả?" "Oa" Đậu nành nghĩ được Vũ Vi nói như vậy, nhịn không được khóc lên, ngón tay nhỏ của cậu chỉ đùi chính mình. Vũ Vi lập tức cười quần đậu nành ra, xem xét đùi của cậu, chỉ nhìn thấy một bắp đùi non mịn. Chỉ nhìn thấy một bắp đùi non mịn, tất cả đều là bầm tím còn có chỗ tụ máu nữa. Nước mắt Vũ Vi rốt cuộc không ngừng được chảy xuống khuôn mặt. Cô nhanh chóng lấy thuốc thoa lên đùi đậu nành Một bên thoa thuốc cho đậu nành Một bên chảy nước mắt Nước mắt cô ống ánh Rơi xuống trên hai đùi trắng nõn của đậu nành Từ cẳng chân đậu nành Chậm rãi chảy xuống khăn trải giường trắng như tuyết Còn đau không con vũ vi đầu lòng nhìn đậu nành cùng hai đậu Hai đứa trẻ đồng thời lắc lắc đầu Hiểu chuyện nói Không đau Tâm Vũ Vi lại một lần nữa tê dần. Hai đứa trẻ này thật sự rất hiểu chuyện. Làm sao có thể không đau đây? Cô dùng lực hít hít cái mũi. Đứng dậy cầm điện thoại ra. Gọi cho Cường Dĩ Hằng. Anh Khương, anh ở nơi nào vậy? Vũ Vi, có chuyện gì không em? Cường Dĩ Hằng nghe thanh âm Vũ Vi không mấy tốt. Sắc mặt Vũ Vi lạnh lùng. Một bạc, một bàn tay sớm đã nắm chặt thành quả đấm. Anh Khương phiền toái anh tới khách sạn chiếu cố đậu nành cùng hai đậu giùm em một chút, em có việc cần ra ngoài một chút nha. hết chương hai trăm ba mươi hai, chương hai trăm ba mươi ba báo Khương Dĩ Hằng nghe, trong... nghe ra trong giọng nói của Vũ Vi không được bình thường, lập tức liền bỏ lại công việc chạy lại khách sạn muốn hiểu đến tận cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng mà thời điểm khi anh chạy tới khách sạn, Vũ Vi đã chờ không kịp rời khỏi khách sạn. Hôm nay là chủ nhật, cả công ty được nghỉ, Mạc Tử Hiên cũng không ngoại lệ. Bất quá, anh chẳng qua là không đi làm ở công ty mà thôi, ở nhà làm việc. Tể Mỹ Linh ở nhà chỉ huy người giúp việc quét dọn vệ sinh, sau đó xem tivi, sau đó nấu cơm, sau đó đi ra ngoài hoặc khiêu vũ cả ngày cô bận rộn không ngừng dùng cái này để bù vào khoảng trống chằng lòng. lúc này cô đứng ở lầu một chỉ huy người giúp việc lau cầu thang. lúc này chuông cửa vang lên người giúp việc đang lau chùi lập tức nghe được chuông cuộn lập tức nghe được chuông cửa điện thoại vừa muốn mở miệng hỏi đối phương là ai liền bị giọng tức giận của tỷ mỹ linh cắt đứt. Chỉ biết dựa vào thời gian nghe điện thoại lười biếng, mở cửa ra, làm nhanh lên. Người giúp việc nữ bị nơi của Tể Mỹ Linh khẽ run dày, lập tức ra mở cửa. Thậm chí còn chưa kịp hỏi đối phương là ai. Tể Mỹ Linh lạnh lùng nhìn người giúp việc nữ một cái. Sau đó hai tay khoanh trước ngực, giám sát người giúp việc nữ nấu cầu thang. Vụ vì tức giận, vội vàng đi vào phòng khách. Nhìn thấy Tề Mị Linh đứng ở cửa cầu thang, tức giận trong lòng Vũ Vi trong giây lát tăng lên đến cực điểm, cô bước mấy bước tới trước người Tề Mị Linh, giơ tay giáng một bàn tay lên mặt Tề Mị Linh, lúc Tề Mị Linh chưa kịp phản ứng, lôi má tóc dài của Tề Mị Linh, một tay túm lấy cơ thể Tề Mị Linh kéo xuống đất, sau đó giơ chân hung hăng đạp đến cơ thể Tề Mị Linh, cô tức giận mỗi lần giơ chân lên Đều xuất ra toàn khí lực đạp lên tể mỹ linh Không bao lâu Mũi và miệng tể mỹ linh đều chảy máu Nhưng vũ vi không có vì vậy mà bỏ qua cho tể mỹ linh Vẫn như cũ hung hăng đánh tể mỹ linh Lúc này tể mỹ linh mới lấy lại tinh thần Cô muốn phản kháng đồng vũ vi Nhưng mà không biết tại sao Lúc này khí lực của vũ vi lại kinh người như vậy Cô căn bản không đấu lại đồng vũ vi chỉ có thể chịu đựng. Cô tức giận nhìn người giúp việc nữ đứng ở bên cạnh đang người người ra một đám vô dụng, nhánh kéo cô ta ra, gọi bảo vệ vào, gọi bảo vệ vào, báo cảnh sát, lập tức báo cảnh sát. Sau đó cô lạnh lùng âm hiểm nhìn vũ vi, đồng vũ vi, cố đê tiện lại dám chạy đến nhà tôi dương oai, báo cảnh sát, nhanh lên báo cảnh sát, gọi bảo vệ vào để người phụ nữ điên nảy lôi ra cho chó ăn. Người giúp việc nữ thấy đồng vụ vi đánh tể Mỹ Linh, tất cả đều ngây ngần cả người. Nhưng mà các cô rất nhanh lấy lại tinh thần. Một người trong đó bỏ lại khăn lau chạy lên lầu 2, trực tiếp chạy vào thư phòng Mạc Tử Hiên. Thậm chí, ngay cả cửa cũng không gõ Mạc Tử Hiên không khỏi ngừng đầu, nhìn vẻ kích động của người giúp việc nữ. Anh hơi nhíu mày, lệnh giọng chất vấn. Làm sao vậy? Thiếu gia, người nhanh đi xem một chút, thiếu phu nhân ở trong phòng khách bị người ta đánh Người giúp việc nữ thở hổn hển trả lời Mạc Tử Hiên Mắt Mạc Tử Hiên nhíu lại, bỗng nhiên từ trên ghế đứng lên, xảy bước rời khỏi thư phòng Anh vừa mới ra khỏi cửa thư phòng, liền nghe được giọng tề mị linh mắng chửi đổng vũ vi, cô đê thiệt, cô lại dám chạy đến nhà tôi xương oai, báo cảnh sát, nhanh lên báo cảnh sát Gọi bảo vệ vào, đem người phụ nữ điên này lôi ra chó ăn. Đồng Vũ Vi thời điểm nghe được ba chữ Đồng Vũ Vi, thân hình mặc từ hiên trong dây lát cứng đờ, sau đó hướng cửa cầu thang chạy tới, nơi này là nhà Tề Mỹ Linh, Đồng Vũ Vi cư nhiên tới nơi này là vì Tề Mỹ Linh. Hết chương 233. Chương 234, chỉ bằng cô mạc Từ hiên cho rằng đồng vũ vi tới cửa nhất định sẽ bị tề mỹ linh khi dễ cho nên anh bằng tốc độ nhanh nhất qua tới cửa cầu thang lầu 2 anh vừa nhìn xuống phía dưới nhất thời cảm thấy mình lo lắng quá nhiều lúc này một tay đồng vũ vi kéo tóc tề mỹ linh làm tề mỹ linh di chuyển không được sau đó dùng chân hung hăng đạp trước ngực tề mỹ linh ở giữa bụng còn có mặt mũi gò má Lần này cô ác hơn, đem tể Mỹ Linh đánh cho chảy máu mũi miệng không nói, túng tóc tể Mỹ Linh dụng một sấp dày, còn làm cho tể Mỹ Linh gãy ba cái răng. Mạc Từ Hiên khống khỏi nhíu mày, nhìn vẻ tức giận như một con sư tử cái nổi giận của đồng Vũ Vi. Anh nhớ lần trước, đồng Vũ Vi ra tay đánh sở xa, đã đủ hung hãn, nhưng nả so sánh với tể Mỹ Linh bị Vũ Vi đánh cho thảm hại hơn anh mới bước đi xuống cầu thang, một phen níu lại cổ tay Vũ Vi. Dùng sức đem Vũ Vi kéo tới trước người mình, đôi mắt đẹp thẳng tắp nhìn chằm chằm vẻ tức giận của đồng Vũ Vi, cái gì để cho Vũ Vi tức giận như vậy, lại có thể đối với Tề Mỹ Linh ra tay, thậm chí khi anh kéo cô tới trước người của mình, tay cô vẫn như cũ kì chặt kéo mái tóc của Tay cô vẫn như cũ chặt chẽ kéo mái tóc dài của Tề Mỹ Linh, lực đạo to lớn, thậm chí còn kéo Tề Mỹ Linh đến trước người bọn họ. Mạc Tử Hiên không nhịn được, lớn tiếng quát, đồng Vũ Vi, đủ rồi. Vũ Vi đem toàn bộ tức giận trong lòng, tất cả đều phát tiết trên người Tề Mỹ Linh, nhớ tới độ nành cùng hai độ bị người phụ nữ này ngược đái, trong lòng cô tức giận liền đạt tới cực điểm cố liều mạng đánh tề Mỹ Linh, mỗi lần ra tay, cô đều dùng hết khí lực toàn thân. Mỗi lần đánh tề Mỹ Linh một cái, đau đớn trong lòng cô liền giảm bớt một chút, Ảy náy trong lòng cô đối với đậu nành cùng hai đậu cục nhờ vậy mà bớt chút xíu. Đang lúc cô đánh sảng khoái, cô nghe được mạc từ thiên quát lạnh, cô không khỏi ngừng đầu cùng mạc từ hiên nhìn nhau. Mạc Tử Hiên lướt tay đang kéo tẩy mị linh của Vũ Vi một cái, sau đó thật sâu nhìn Vũ Vi lệnh giọng ra lệnh buông tay. Vũ Vi lệnh lùn nhìn Mạc Tử Hiên, sau đó nhẹ buông tay buông tóc tẩy mị linh ra, rồi sau đó giơ tay lên hung hăng đánh Mạc Tử Hiên một bà tài. Mạc Tử Hiên, anh làm được chuyện tốt. Cố từ túi mình lấy ra cái bọc bốn năm trước. Dùng tức nhét tờ chi phiếu Mạc Tử Hiên cho cô lên người Mạc Tử Hiên. Đây là chi phiếu 4 năm trước anh cho tôi. Là chi phiếu mua đậu đậu. Hiện tại tôi đem chi phiếu này trả lại cho anh. Từ đây về sau, đậu đậu thuộc về tôi. Nói xong, cô xoay người hướng cửa biệt thự đi tới. Mạc Tử Hiên vươn tay đón được tờ chi phiếu vụ vi ném cho anh nhìn thoáng qua. Chỉ thấy tờ chi phiếu 4 năm trước lẳng lặng nằm trong tay anh. Lòng anh không khỏi rung động một trận Anh cho rằng đồng Vũ Vi sẽ cầm một tỷ có cuộc sống giàu có Nhưng mà không có nghĩ đến Tiền trong chi phiếu có một phần cũng không đụng Còn cất sự tới hôm nay Anh nào có biết Vũ Vi căn bản không muốn số tiền kia Là vì tránh né anh mới nhận một tỷ này Vốn vốn là vũ vi định chờ sau này đậu nành lớn lên sẽ đem số tiền vốn là vũ vi định chờ sau này đậu nành lớn lên sẽ đem vốn là vũ vi định chờ sau này đậu nành lớn lên sẽ đem số tiền kia giao lại cho đậu nành lại không nghĩ tới tể mỹ linh lại ngược đã đậu nành Cô chỉ có thể đem tiền trả lại cho mạc tử hiên mang theo đậu nành rời khỏi nơi này. Tay mạc từ hiên đem chi phiếu nắm lại thành nắm, mặt lạnh nhìn bằng lưng Vũ Vi hỏi. Bốn năm trước là cô từ bỏ đậu đậu, hiện tại đã muốn đậu đậu, cô có tư cách gì mà đòi đậu đậu? Đậu đậu là con của tôi, tôi không thể nào đem đậu đậu giao cho cô nuôi dưỡng, càng không thể để cho cô mang đậu đậu đi. Đậu đậu là con của anh, là tưởng niệm duy nhất Vũ Vi để lại cho anh, anh thế nào cũng không thể để... Anh thế nào cũng sẽ không đem đậu đậu trả lại cho vụ vi Anh đã mất vụ vi Không thể lại mất đi đậu đậu Vụ vi đang đi về phía trước Lập tức dừng lại Quay đầu Về mặt kiên định nhìn Mạc Từ Hiên Tôi nhất định sẽ đòi lại đậu đậu Không tiếc bất cứ giá nào phải có đậu đậu Mạc Từ Hiên lạnh lùng cười một tiếng Khinh thường nhìn vụ vi Chỉ bằng cô Hết trường 234, chuyện được đăng trên website. Các bạn đang nghe chuyện Tổng Giám Đốc Tôi Không Bán của tác giả Yên Vũ Tiểu Ốc. Chuyện được đăng trên website chuyện.mútvn.com Trường 235, để cho cô ta đi. Đồng vụ vi muốn tiền không có tiền, muốn quyền không có quyền. Dựa vào cái gì từ trong tay của anh cướp đi đậu đậu. Mạc Tử Hiên trong mắt khinh thường, làm Vũ Vi tức giận không thôi. Cô âm thầm hít một hơi, để nén tức giận trong lòng xuống. Rồi sau đó, cúi đầu, từ trong túi lấy ra bút ghi âm ném ra. Mạc Tử Hiên, anh nếu giống như lời nói, có một chút xíu thương đậu đậu sẽ đem con trả lại cho tôi. Mạc Tử Hiên vươn tay ra đón được bút ghi âm Vũ Vi ném giữa không trung. Cầm ở trong tay vừa nhìn, không khỏi sững sờ. Anh ngừng đầu lên, ánh mắt nhìn Vũ Vi như hỏi. Cái bút ghi âm này là đồ chơi ngày hôm qua anh mua cho đậu đậu. Tại sao lại ở trong tay đồng Vũ Vi? Vũ Vi không để ý tới ánh mắt hỏi thăm của Mạc Tử Hiên. Xoay người hướng cửa biệt thự đi tới. Chẳng qua là cô mới đi mấy bước liền dừng bước cửa biệt thự. Sớm đã bị mấy bảo vệ ngăn cản. Lúc này, tể Mị Linh được người giúp việc nữ đỡ từ dưới đất đứng lên. Cô bất chấp sáng về cực kỳ chật vật của mình. Vươn tay chỉ vào vụ vi, gia định mấy bảo vệ. Đem cô ta bắt lại, đưa vào đồn cảnh sát. Tớ muốn cho cô ta ngồi tù. Mấy bảo vệ không có lập tức động thủ mà nhìn về phía mạc tử hiên. Tể Mị Linh tuy là mạc thiếu phu nhân của nhà này, nhưng mà... Ông chủ của bọn họ lại là Mạc Từ Hiên Trên mặt Vũ Vi không có một chút vẻ sợ hãi Mà là một vẻ bình tĩnh nhìn mấy bảo vệ dáng vẻ kia tựa hồ như không sợ bảo vệ sẽ giận tới đồn cảnh sát Mạc Từ Hiên lạnh lùng nhìn Vũ Vi một cái Lại nhìn tề Mỹ Linh bị Vũ Vi đánh cho người không ra người Vùng tay lên Phân phò mấy bảo vệ Để cho cô ta đi cư nhiên để cho đồng Vũ Vi đi Tể Mỹ Linh xoay người trộn to cặp mắt Vẻ mặt không tin nhìn Mạc Tử Hiên Mạc Tử Hiên anh cư nhiên để cho cô ta đi Đồng Vũ Vi hướng đến nhà của cô Đối với cô ra tay Làm chồng Mạc Tử Hiên lại không những không giúp Mà anh ta còn để cho đồng Vũ Vi đi Vũ Vi cũng đồng dạng vẻ không tin nhìn Mạc Tử Hiên Cô cho là mình lỗ mạng như vậy chạy vào biệt tự đem Tề Mỹ Linh đánh bị thương, Mạc Từ Hiên nhất định sẽ giận dữ, tức giận không thôi, nhưng không có nghị đến, Mạc Từ Hiên cư nhiên lại để cho cô đi. Không chỉ Tề Mỹ Linh cùng Vũ Vi, tất cả mọi người trong phòng đều là vẻ mặt kinh ngạc nhìn Mạc Từ Hiên, tiểu phu nhân Mạc gia bị người ta đánh cho người không ra người, mà Mạc thiếu cư nhiên để cho người gây họa rời đi. Mạc Tử Hiên lệnh lùng nhìn Tể Mỹ Linh một cái, từng chữ một rất rõ ràng nói với cô, để cho cô ta đi. Tể Mỹ Linh sắc mặt tràn đầy vẻ tức giận, ngay sau đó chuyển thành hận ý nồng nặc. Cô giơ tay lên chỉ Mạc Tử Hiên lệnh lùng nói, Mạc Tử Hiên, anh khinh người quá đáng, anh cho rằng đồng vũ vi có thể an toàn rời khỏi nơi này. Bên ngoài chính là cảnh sát, chỉ cần cô ta đi ra khỏi biệt thự này, Đồng Vũ Vi cũng sẽ bị cảnh sát dẫn đi, anh có thể bảo vệ cô ta nhất thời, lại không thể bảo vệ cô ta cả đời. Sắc mặt mạc tử hiên không khỏi trầm xuống, lời của tể Mỹ Linh không sai, bên ngoài chính là cảnh sát, chỉ cần Vũ Vi đi ra biệt thự, cảnh sát sẽ dẫn Vũ Vi đi. Mắt tể Mỹ Linh nhíu lại, cười đắc ý, nụ cười đắc ý kia làm vết bầm tím trên mặt cô Lan ra cực kỳ bắt mắt. Cô nhớn chân mày nhìn Vũ Vi, nghiến răng nghiến lợi nói, đồng Vũ Vi, cô nhất định phải chết. Chỉ cần vào trong tù thì cô sẽ có biện pháp để cho đồng Vũ Vi chết ở bên trong. Vũ Vi nhưng lại mỉm cười nhìn tể Mỹ Linh, nhẹ giọng nói, tể Mỹ Linh chớ đắc ý quá sớm. Trên mặt đồng Vũ Vi cho một nụ cười đẹp mắt, nhưng lạ không biết tại sao tể Mỹ Linh cảm giác được. Nụ cười của đồng Vũ Vi xê lẫn vẩy âm ngoan Cảm giác âm ngoan đó Làm Tể Mỹ Linh không khống chế được dùng mình một cái Hết chương 235 Chương 236 Sớm có chuẩn bị Tể Mỹ Linh đôi tay bị Vũ Vi đánh cho đầy máu cặp mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Vũ Vi Cắn răng nghiến lợi nói Chết đến nơi rồi mà còn lớn lối Vụ vi hé miệng cười cười, tầm mắt lạnh lẹo lướt qua Tề mị linh, nhìn thẳng Mạc Tử Hiên. Mạc thiếu gia mở máy ghi âm ra nghe một chút, sẽ biết vợ anh đối với con trai anh như thế nào. Mạc Tử Hiên dụ mắt nhìn máy ghi âm trong tay, sau đó dương mắt nhìn Tề mị linh. Anh biết, đồng vụ vi tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ động thủ đánh người, chỉ là cái này cùng động động có quan hệ gì tề mỹ linh chân mày nhíu chặt nhìn máy ghi âm trong tay mạc tử hiên sau đó nhìn vũ vi bất kể bên trong là cái gì người cũng không tránh được ngồi tù vũ vi vẫn như cũ cười nhạt sau đó sắc mặt lạnh lẽo như muốn giết người nhìn tề mỹ linh vậy sao vậy tôi muốn xem người ngồi tù đến tận cùng là tôi hay cô lúc này mạc tử hiên nhấn mở máy ghi âm Bên trong truyền tới đoạn đối thoại của tể mỹ linh cùng đậu đậu. Mẹ, gọi, mẹ, gọi đậu đậu có chuyện gì? Còn hỏi có chuyện gì? Oa, đau. Cầm miệng, nếu không ta nháo ngây mạnh hơn. Mạc Tử Hiên giận dung người, trong lòng đau đớn không thôi. Tể mỹ linh, cô ta dám hành hạ đậu đậu như vậy. Hai tay nắm thật chặt thành quả đấm. Thần sắc lạnh lẽo nhìn tề mỹ linh, ánh mắt kia giống như hai cây lưỡi dao sắc bén, đâm vào trong cơ thể tề mỹ linh. Tề mỹ linh nghe được mẩu đối thoại bên trong máy ghi âm, sắc mặt nhất thời trắng bịch, hai chân mềm nhũn suýt nượng ngã nhào trên đất. Cô thế nào cũng không nghĩ tới, đậu đậu lại ghi âm lại mẩu đối thoại đó. Nhưng quan trọng là tại sao máy ghi âm lại ở trong tay đồng vũ vi? Cô khó khỏi nhìn Mạc Từ Hiên, chỉ thấy anh toàn thân tản ra hơi thở lạnh lẽo đang nhìn cô. Ánh mắt kia tựa hồ muốn lột ra cô cũng chưa hết giận. Tề Mị Linh rất sợ, cô biết Mạc Từ Hiên sau khi biết dọa chân tướng nhất định sẽ không bỏ qua cho cô. Nghĩ tới đây, trong giây lát cô tránh thoát khỏi sự nâng đỡ của hai người giúp việc, vọt tới bên cạnh Mạc Từ Hiên. Đem máy ghi âm từ trong tay Mạc từ Hiên đoạt lại, vứt trên mặt đất, dùng sức đạp bể. Nhìn máy ghi âm bị bể, bên khóe miệng cô lộ ra nụ cười hả hê, rồi khiếu khích nhìn Vũ Vi. Tựa hồ muốn nói, máy ghi âm không còn, người còn có thể làm gì ta? Mạc từ Hiên đang nghe tiếng khóc của đậu đậu, thân hình đã cứng đờ, còn chưa kịp phản ứng. Máy ghi âm trong tay bị Tể Mỹ Linh đoạt đi Đợi khi lấy lại tinh thần Thì máy ghi âm đã bị Tể Mỹ Linh đạp bề Thân hình của anh trong nháy mắt đến gần Tể Mỹ Linh Vươn tay bóp cổ cố ả Hai mắt tràn đầy tiêng máu và căm phẫn. Tể Mỹ Linh, cô đã làm gì với đậu đậu hả? Cô đã làm gì? Tể Mỹ Linh muốn hé miệng nói chuyện lại bị mặc từ khiên bóp chặt Căn bản nói không ra lời Cô dùng hai tay nắm chặt lấy bàn tay đang bóp cổ mình Đồng thời dùng sức lắc đầu Ý bảo mình không làm gì đậu đậu Vụ vi không khỏi tức giận Chuyện cũng đã đến nước này Cô ta lại còn không thừa nhận ngược đã đậu đậu Còn nghĩ máy ghi âm bị đạp bể là hết chuyện sao Tưởng rằng như thế cô sẽ không còn chứng cứ Chỉ là cô ta không biết rằng cô đã sớm có chuẩn bị Từ trong túi xách lấy ra một mấy ghi âm khác, nhấn nút mở ra là mẫu đối thoại của Tề Mỹ Linh cùng Đậu Đậu đáng thương đang cầu xin lạ một lần nữa truyền ra. "Tao không phải đã cảnh cáo mày, không cho phép ngươi đứng gần ba ngươi sau, tại sao ngươi luôn quấn lấy ba mày hả?" "Con, con không dám, con không dám nữa, tha cho con, mẹ, con sẽ không dám quấn lấy ba nữa, phan cầu mẹ đừng nhéo con nữa." Nghe đến đó, Mạc Tử Hiên đã nổi điên Anh dùng sức bóp cổ Tể Mỹ Linh Tể Mỹ Linh, người đi chết đi Dám ngược đại con ta Hết trường 236 Trường 237 Bóp chết người Tể Mỹ Linh gương mặt tuyệt mỹ Giờ đây gò má tái nhợt Mặt mày đỏ bừng Muốn cầu xin Mạc Tử Hiên tha cho cô Nhưng là Mạc Từ Hiên dùng sức quá lớn, bóp cổ, làm cho cô căn bản không thở nổi, càng thêm nói không ra lời. Lúc này, phẫn nộ trong lòng Mạc Từ Hiên đã sống tới cực hạn, đau lòng không cách nào hô hấp. Hắn thế nào cũng không nghĩ tới, đậu đậu lại bị tể mị linh ngược đãi. Không trách được, đậu đậu sợ không dám đến gần hắn. Không trách được, đậu đậu không dám nói chuyện. Không trách được, đậu đậu ngày càng nhát gan, không trách được. Máy ghi âm từ bên trong là tiếng khóc hết sức ẩn nhẫn của đậu đậu. Nó giống như một lưỡi dao sắc bén, từng nhát, từng nhát cắt vào lòng hắn. Tể Mỹ Linh, đậu đậu đáng yêu như vậy, làm sao ngươi xuống tay được hả? Làm sao ngươi nhận tâm như vậy chứ? Ta đối với Mỹ Vi còn chưa tốt sao? Tại sao? Một giọt nước mắt tròn suốt theo gương mặt của hắn chậm rãi chảy xuống Đứng ở một bên, vũ vi kính hãi Cô rất ít khi thấy Mạc Tử Hiên khóc Lần này, anh vì đậu đậu cư nhiên chảy nước mắt Cô vốn cho là Mạc Tử Hiên không thương đậu đậu Nhưng khi cô nhìn thấy Mạc Tử Hiên khóc Cô biết cô đã lầm Mạc Tử Hiên thật lòng yêu thương đậu đậu mạc tử hiên càng không ngừng gia tăng sức lực trên tay, anh muốn đem người phụ nữ độc ác này bóp chết tươi, nếu không mối hận trong lòng hắn khó tiêu. Tề Mỹ Linh vừa mới bắt đầu cần liều mạng dãy rủa, nhưng là sức cốt căn bản không bằng mạc tử hiên nên không tránh thoát được. Sau dần dần mất đi dãy rủa, mặc cho mạc tử hiên bóp, đứng ở một bên bọn cận vệ tế mạc Từ Hiên bóp cổ tể Mỹ Linh sắp chết, tất cả đều tiến lên dùng sức tách bàn tay mạc Từ Hiên ra. Mạc thiếu gia, không cần dùng sức, nếu tiếp tục như vậy, cô ta sẽ chết mất. Mạc thiếu gia, cậu nên dừng tay. Bọn cận vệ khuyên mạc Từ Hiên vừa gỡ gợ... bọn cận vệ vừa khuyên mạc Từ Hiên vừa gợi bàn tay anh ra, nhưng mạc Từ Hiên lại chặt chẽ nắm cổ tể Mỹ Linh không chịu buông tay. Một bên, người giúp việc thấy Mạc Tử Hiên bóp cổ tể Mỹ Linh không chịu buông tay, tất cả đều tiến lên khuyên Mạc Tử Hiên, thậm chí cầu xin anh. Mạc Thiếu gia không cần bóp chết cô ta, nếu không cậu sẽ ngồi tù. Mạc Thiếu gia đừng như vậy. Nhưng là Mạc Tử Hiên giống như không nghe thấy, vẫn như cũ siết chặt cổ tể Mỹ Linh. Vụ vi thế tể Mỹ Linh trong tay Mạc Tử Hiên Sắc mặt từ trắng bịch trở nên xanh mét từ xanh mét biến thành như sắp tắt thở Cô không khỏi tiến lên nắm tay Mạc Tử Hiên Tử Hiên, không cần bắt chết cô ta Hãy để luật pháp trừng trị cô ta Tử Hiên, anh đừng như thế nữa Mạc Tử Hiên hai mắt khát máu nhìn chằm chằm tể Mỹ Linh Dùng sức trên tay chỉ ra tăng không bớt Hắn âm lạnh nhìn chằm chằm tể Mỹ Linh Trong đầu chỉ có một ý niệm Đó chính là đem tẩy Mỹ Linh bóp chết cô ta Để cô ta không làm hại đậu đậu nữa Tử Hiên buông tay buông tay ra Anh không thể giết chết cô ta Nếu như anh vào tù Ai sẽ chăm sóc đậu đậu Đậu đậu thương anh như vậy Nếu như anh có chuyện gì Đậu đậu sẽ rất đau lòng Tử Hiên anh buông tay Cầu xin anh Vụ vi nhẹ nhàng lắc lắc cánh tay mặc Tử Hiên ở trong mắt, nước mắt không cầm được chảy xuống khuôn mặt, nước mắt nóng bỏng của cô rơi trên cánh tay Mạc Tử Hiên, truyền khắp toàn thân hắn, tiến thẳng vào trái tim. Mạc Tử Hiên cảm thấy lòng mình giống như được cái gì đó xoa dịu, làm anh trong giây lát lấy lại tinh thần. Anh nghe vũ vi khổ sở cầu xin theo thanh âm vụ, theo thanh âm nhìn, theo thanh âm nhìn vũ vi Chỉ thấy Vũ Vi vừa lắc cánh tay mình, không ngừng khóc, nhìn thấy Vũ Vi rơi lệ, tìm của anh đầu nhói, liền buông ra khỏi tề mỹ linh. Hết chương 237 Chương 238 Em có thể ở lại không? Mạc Tử Hiên nhìn bàn tay vừa, Mạc Tử Hiên bàn tay vừa mới buông ra, thân thể tề mỹ linh liền ngã trên mặt đất. Vụ vì nhìn thấy Mạc tử Hiên vuông Tể Mỹ Linh ra, không khỏi yên tâm thở ra một hơi. Mấy người giúp việc lập tức chạy đến bên cạnh Tể Mỹ Linh, làm hô hấp nhân tạo, hy vọng Tể Mỹ Linh chưa chết. Mạc tử Hiên lệnh lùng nhìn Tể Mỹ Linh nằm trên mặt đất không chút hơi sức, như sắp chết. Vụ vì khẩn trương nhìn người nằm trên mặt đất, trong lòng không ngừng cầu nguyện. Tể Mỹ Linh ngàn vạn lần không được chết Không phải cô không hy vọng Tể Mỹ Linh chết Chỉ là cô không hy vọng Tể Mỹ Linh chết trong tay Mạc Từ Hiên Cô không muốn Mạc Từ Hiên ngồi tù Hồi lâu, Tể Mỹ Linh hò khan một tiếng tỉnh lại Vụ vị âm thầm yên tâm thở ra một hơi Mạc Từ Hiên thần sắc lạnh lẽo nhìn Tể Mỹ Linh Lạnh giọng phân phó Mời cảnh sát bên ngoài vào để cho bọn họ bắt Tể Mỹ Linh vì tội ngược đãi trẻ em. Tể Mỹ Linh vừa nghe được Mạc Tử Hiên muốn cảnh sát mang cô đi. Lập tức, dưới, lập tức từ dưới đất lòng còn ngồi dậy, bò đến ôm chân Mạc Tử Hiên. Ngước đầu nhìn Mạc Tử Hiên cầu xin. Không cần, Tử Hiên, không cần. Xin anh đừng để cảnh sát mang em đi. Em không dám nữa. Em xin thề từ nay về sau sẽ thật tâm chăm sóc đậu đậu. Cho nên, cho em thêm một cơ hội. Xin anh. Mạc Tử Hiên lạnh giọng cắt rứt lời nói tể Mỹ Linh. Tể Mỹ Linh, tôi sẽ không dễ dàng tha thứ cho người đã tổn thương những người tôi yêu quý. Cố chờ mà ngồi tù đi. Không giết chết cô đã là tôi nhân tử lắm rồi. Dứt lời, anh dơ chân lên dùng sức đạp tể Mỹ Linh văng ra thật xa. Rồi lệnh cho bảo vệ đứng bên cạnh. Kéo cô ta ra ngoài, tôi không muốn nghe thấy tiếng cô ta nữa. Mấy bảo vệ lập tức tiến lên Đem người nằm trên mặt đất khiêng ra ngoài Tể Mỹ Linh thấy Mạc từ hiên lệnh lùng vô tình như vậy Biết chuyện đã không thể cứu vãn Cô đếm lửa dẫn truyền đến trên người Vũ Vi Mặt lệnh lùng ấm hiểm nhìn Vũ Vi Đồng Vũ Vi đều là cô hãm hại tôi Đồ tiện nhân tôi nguyền rùa cô cả đời này không bao giờ được hạnh phúc tôi nguyền rùa cô sống không được Chết không yên các bảo vệ kiểu Tề Mỹ Linh dần dần đi sang, rất nhanh liền không nghe được tiếng dục mạo nữa. Người giúp việc thấy người giúp việc thấy chuyện đã kết thúc, liền trở về cương vị của mình, tiếp tục công việc. Bảo vệ tất cả cũng đều rời khỏi đại sảnh. Trong lúc nhất thời, trong đại sảnh chỉ còn lại Mạc Tử Hiên cùng đồng vụ Vi. Vụ Vi thật sâu nhìn Mạc Tử Hiên một cái, sau đó đi tới bên cạnh anh đem máy ghi âm trong tay đưa cho anh, cái này có thể trở thành chứng cứ buộc tội tệ Mỹ Linh Ngược đã trẻ em, tôi đưa cho anh rật đời, cô xoay người hướng cửa biệt thự đi tới. Mạc Tử Hiên thật sâu nhìn bóng lưng Vũ Vi, thời điểm Vũ Vi sắp đi tới cửa đại sảnh, anh không kiềm được thốt ra, "Vũ Vi, đậu đậu rất cần em chăm sóc." Thật ra anh muốn nói Vụ Vi, anh yêu em, em lưu lại được không? Nhưng là anh không thể mở lời Bởi vì anh biết rõ Vụ Vi đến bây giờ cũng chưa tha thứ cho anh Vụ Vi đang đi về phía trước Bước chân nhất thời dừng lại Xoay người nhìn Mạc Tử Hiên Cô biết Mạc Tử Hiên rất thương đậu đậu Nhưng anh lại muốn cô chăm sóc đậu đậu Mạc Tử Hiên thấy Vụ Vi xoay người lại Anh cũng xoay người đưa lưng về phía cô. Không muốn cho cô thấy tâm trạng lúc này của anh. Mang theo đậu đậu rời đi đi. Tôi không tiện. Là một người cha. Anh đã không chăm sóc tốt cho đậu đậu. Anh thẹn với đậu đậu. Càng không có mặt mũi gặp đậu đậu. Lòng của vụ vì đau nhói. Cô biết mà Tử Hiên đang chịu đựng đau đớn khi từ bỏ con trai mình. Tử Hiên, tôi cũng biết... Tử Hiên, tôi biết anh rất thương yêu đậu đậu, mà đậu đậu cũng rất yêu anh, nên tôi sẽ không mang bé theo để cho bé được ở lại bên cạnh anh thôi. Mạc Tử Hiên nghe được Vũ Vi muốn đem đậu đậu ở lại bên cạnh mình. Trong lòng vui mừng, anh cảm thấy Vũ Vi trong lòng cũng còn nghĩ đến mình. Anh bỗng nhiên xoay người, thâm tình nhìn Vũ Vi. Vậy em thì sao? Em có thể ở lại bên cạnh anh không? Dứt lời Anh mong đợi nhìn Vũ Vi Hết trường 238 Chuyện được đăng trên website Chuyện.mootvn.com Nhận ra Các bạn đang nghe chuyện Tổng giám đốc tôi không bán Của tác giả Yên Vũ Tiểu Ốc Chuyện được đăng trên website Chuyện.mootvn.com Trường 239 Tôi không thể Ở lại bên cạnh anh. vũ vi liền giật mình. Cô thật không ngờ Mạc Tử Hiên sẽ hỏi cô như thế. Trong nhất thời cô không biết nên trả lời như thế nào. Nhìn ánh mắt mong đợi của anh. Tâm của cô đã bình tĩnh như nước hồ thu. Lại một lần nữa nhức xung động. Cô vẫn còn yêu anh. Đây là sự thật không thể tranh cãi. Chỉ là cô đối với Mạc Tử Hiên cười nhạt. Tôi thích nước Mỹ. Dứt lời, cô xoay người hướng cửa biệt thự đi ra. Là thích nước Mỹ, đây chính là cự tuyệt anh sao? Mặc tử hiên mặt trong nháy mắt cứng đờ. Mới vừa rồi, anh rõ ràng cảm thấy Vũ Vi còn yêu mình. Tại sao? Anh chạy nhanh đến trước người của Vũ Vi, đôi tay nắm chặt lấy bả vai cô, nhìn thẳng vào mắt cô. Vũ Vi... Có phải đến bây giờ em vẫn chưa tha thứ cho anh năm đó đã phản bội em không? Vũ vi khẽ lắc đầu một cái. Không, tôi đã sớm tha thứ cho anh. Bởi vì tôi biết không phải là lỗi của anh. Năm đó là Tề mị linh cho Mạc Từ Hiên uống thuốc. Nên Mạc Từ Hiên mới có thể phản bội cô. Như thế làm sao cô còn hận anh? Vậy vì cái gì? Mạc Từ Hiên không hiểu. Nhìn Vũ vi... Nếu đã tha thứ cho anh Tại sao không thể ở lại bên cạnh anh chứ Chẳng lẽ Mạc Tử Hiên không khỏi trượng to cặp mắt nhìn Vũ Vi Đôi tay nắm bả vai Vũ Vi hơi dùng sức Em đã không còn yêu anh sao Vũ Vi rụ mắt cười nhạt Mạc Tử Hiên Dù tôi không yêu mình tôi cũng sẽ yêu anh Cô thương anh còn hơn chính mình Mạc Tử Hiên không khỏi cả kinh Anh cho là Vũ Vi không còn thương anh nữa Anh đã lầm Vũ Vi vẫn thương hắn Hơn nữa còn là yêu Vậy tại sao Rõ ràng yêu anh mà giữa chúng ta còn có đậu đậu Tại sao không chịu ở lại Tại sao nhất định phải để đậu đậu lớn lên Trong gia đình không chọn vẹn Vũ Vi tại sao Mạc Tử Hiên không nhịn được Lắc lắc bả vai Vũ Vi Anh thật không biết cô đang nghĩ gì Rõ ràng yêu hắn Rõ ràng yêu hắn Lạ nhất định rời hắn đi Vụ vi khổ sở cười một tiếng Ngước đầu nhìn Mạc Tử Hiên Tử Hiên tôi chỉ có đậu đậu Nhưng anh còn có mỹ mỹ Tôi không làm được như tể mỹ linh Chăm sóc con chồng mình và người phụ nữ khác Tôi không có đại lượng như vậy Vụ vi Mạc Tử Hiên sắc mặt thay đổi Tim của anh cũng chầm xuống Tay đặt trên bả vai Vũ Vi cũng vô lực rụ xuống Xác thực hắn còn có Mỹ Mỹ Mà Vũ Vi cao ngạo như vậy Làm sao có thể nguyện ý nuôi dưỡng con hắn cùng người phụ nữ khác Mà anh cũng không thể đem Mỹ Mỹ đến chỗ khác Bởi vì anh biết cho dù đem Mỹ Mỹ đưa đi Vũ Vi cũng sẽ không trở lại bên cạnh mình Anh không thể là một người ích kỷ Nhưng anh không bỏ cuộc nên hơi cầu xin nhìn Vũ Vi Vũ Vi, anh đem Mỹ Mỹ ra nước ngoài, em ở lại chứ Vũ Vi không khỏi cười ha ha Tử Hiên, tôi làm sao có thể ích kỷ như vậy Mỹ Mỹ đã mất mẹ Mỹ Mỹ đã mất đi mẹ Tôi làm sao có thể để cho cô bé mất đi cả ba nữa Để một cô bé một mình sống ở nước ngoài Mà tôi lại ở đây hạnh phúc, tôi không làm được Cô thật không thể làm được điều đó, Mạc Từ Hiên lỏng đầu xót, anh biết Vũ Vi tuyệt đối sẽ không để cho anh đưa Mị Mị đi, anh biết Vũ Vi không phải là người chỉ biết sống vì mình. Anh chớp chớp cặp mắt, ngẩng đầu nhìn chỗ khác, không để cho cô nhìn đến biểu tình lúc này của mình. Vũ Vi đưa tay ôm Mạc Từ Hiên, đầu dựa vào ngực anh, khẽ nhắm cặp mắt ít thật sâu mùi vị chỉ thuộc về anh Cô muốn đem thứ mùi vị này ghi ở trong lòng cả đời Hết trường 239 Trường 240 Cậu còn có bao nhiêu chuyện giấu mình nữa Mạc Tử Hiên đưa đôi tay ra muốn ôm lấy vụ vi vào trong ngực Thế nhưng anh lại không làm như vậy Anh sợ một khi ôm vụ vi Đời này anh sẽ không buông tay được nữa hai tay anh cứ như vậy dừng lại ở giữa không trung hồi lâu vũ vi rời khỏi lồng ngực mạc từ hiên nhẹ nhàng nói với anh hẹn gặp lại liền không quay đầu rời khỏi mạc ra mạc từ hiên đứng tại chỗ nhìn bóng lưng vũ vi rời đi cho đến khi bóng dáng của cô biến mất trong phạm vi tầm mắt của anh anh vẫn không thu hồi tầm mắt như cũ Lúc Vũ Vi trở lại khách sạn, cũng đã là giữa trưa rồi. Khương Dĩ Hàng đang cho đậu nành và hai đậu ăn trưa. Nhìn thấy đậu nành cùng hai đậu sồng chung tốt như vậy. Quả thực tượng như một người đàn ông. Lòng cô Vũ Vi không khỏi đau xót. Hai đứa bé nhìn thấy mẹ trở lại. Vui vẻ không thôi. Thả chiếc đũa trong tay ra. Nhào tới trong ngực Vũ Vi. Mẹ! Mẹ! Kêu Vũ Vi... Vụ vi ngồi sổm người xuống, kéo hai đứa tới trước mặt, hồn đậu nành và hai đậu một cái. Sau đó đứng dậy mà không kéo hai đứa bé đi tới trước bàn ăn. Khương đại ca, em lại làm phiền anh nữa rồi, làm anh bỏ dở công việc mà giúp em chăm sóc hai đào khí bảo bảo này. Khương dĩ hàng nhìn đậu nành và hai đậu, không khỏi cười một tiếng, vươn tay sờ chán đậu nành. Chăm sóc hai nhóc con này là một điều rất hạnh phúc Anh cũng cảm Anh không cảm thấy phí tâm Ngược lại cảm thấy rất vui vẻ vũ vi cười nhạt không nói Không nói lời cảm tạ Khương Dĩ Hằng ở đây Bởi vì vô luận nói bao nhiêu câu cám ơn Đều không thể biểu đạt cảm tạ Trong nội tâm cô đối với Khương Dĩ Hằng Ăn bữa trưa xong Động nành cùng hai động Ở một chỗ chơi trò chơi vũ vi cùng Khương Dĩ Hằng Đứng ở cửa sổ Đôi tay vụ vi ôm ngực ngửa đầu nhìn bầu trời xanh thẳm Phong cảnh thành phố này rất đẹp Cho dù là cảnh đêm hay là độ cao Vô luận là ban ngày hay đêm tối Nơi này cũng rất đẹp Một tay khương dĩ hàng bỏ vào túi Một tay bưng ly rượu đỏ Anh nhẹ nhàng nhấp một ngụm rượu đỏ Đúng vậy, nơi này xác thực rất đẹp Làm người ta lưu luyến quên về Em phải đi rồi Có lẽ lần này sẽ vĩnh viễn không quay lại nữa Vụ vi quay đầu nhìn Khương Dĩ Hằng nói Em cam lòng sao Khương Dĩ Hằng không nhịn được mở miệng hỏi vụ vi Vụ vi khổ sở cười một tiếng Không bỏ được thì có thể như thế nào Nhất định kiếp này em với mặt từ hiên vô duyên rồi Nguyên nhân Khương Dĩ Hằng có chút khó hiểu nhìn vụ vi Theo lý thuyết vụ Vi cùng Mạc Tử Hiên giải khai hiểu lầm. vụ Vi phải cùng Mạc Tử Hiên ở chung một chỗ mới đúng chứ. vụ Vi quay đầu nhìn đậu nành cùng hai đậu. Vui vẻ cười một tiếng. Mạc Tử Hiên còn có một đứa bé là con của anh ấy và tể Mỹ Linh. Em không thể để cho đứa bé kia mất đi mẹ rồi lại mất đi cả cha nữa. Em không thể ích kỷ như vậy được. Nói xong... Nước mắt trong mắt cô chậm rãi chảy xuống nơi khuôn mặt Khương Dĩ Hằng đau lòng đem Vũ Vi ôm vào trong ngực Đôi tay nhẹ nhàng vỗ bả vai Vũ Vi Nhà đầu ngốc, sao lại ngốc như vậy? Em không thể ích kỷ một chút hay sao? Em thì không thể vì mình mà suy nghĩ sao? Vũ Vi dựa vào bả vai bền chắc của Khương Dĩ Hằng khóc thút thít. Buổi tối, Lạc Nhi chạy tới khách sạn Vụ Vi vừa mới mở cửa phòng lạc Ngư nhi liền không đợi được mở miệng hỏi Vụ Vi đến tận cùng là xảy ra chuyện gì Tể Mỹ Linh bị mặc từ hiên vu tội ngược đại nhi đồng em mới còn để cho cậu đem động động mang về mỹ mới có một ngày sao lại xảy ra nhiều chuyện như vậy chủ yếu là Tể Mỹ Linh ngược đại ai Vụ Vi cũng không nói gì chỉ đưa máy ghi âm vào tay chỉ đưa máy ghi âm vào tay lạc ngưng nhi Lạc Nhi nhận lấy máy ghi âm. Sau khi nghe được nội dung bên trong máy ghi âm, Lạc Nhi giơ tay lên, Lạc Nhi giơ tay lên, Lạc Nhi giơ tay liền đối với máy ghi âm rơi xuống đất, rồi sau đó chạy đến phòng ngủ muốn an ủi động động một chút, nhưng khi cô thấy hai động động giống nhau như đúc ngồi bên giường êm ái, nhất thời quay đầu. Gần như nguy hiểm nhìn Vũ Vi Đồng Vũ Vi, cậu còn có bao nhiêu chuyện gạt mình hả? Hết trường 240 Trường 241, tại sao trở lại? Vũ Vi cười qua loa một tiếng giơ hai tay lên làm bộ dạng đầu hàng ha ha chỉ có chuyện này thôi Lạc ngưng nhi không vui trợn mắt nhìn Vũ Vi một cái Tha thứ cho cậu lần này Cô nên sớm biết vụ vi sinh đôi mới phải Nếu không làm sao cô ấy chịu bỏ con mình lại một mình mà sống Nếu không làm sao cô ấy lại chịu bỏ con mình lại mà sống một mình chứ Cô đi tới bên giường Nhìn hai đứa nhỏ đáng yêu Nước mắt trong hốc mắt liền không cầm được chảy xuống Đứa bé đáng yêu như vậy Tể Mỹ Linh lại xuống tay được Bác A Hai đứa trẻ nhìn thấy lạc như đi tới đều rất vui vẻ, từ trên giường bò dậy, nhào tới trong ngực Lạc như Nhi, Ngân Nhi đầu lòng ôm hai đứa bé, nhìn hai đứa bé giống nhau như đúc, cô có chút không phân biệt được ai là Đậu Đậu. "Con?" Hai đứa bé đồng thanh giơ tay lên, Lạc như Nhi không khỏi chớp chớp cặp mắt. "Các con đều là t... các con đều tên Đậu Đậu." Hai đứa bé gật đầu một cái. Lạc ngưng Nhi quay đầu nhìn Vũ Vi, vậy làm sao phân biệt được đây? Vũ Vi đã đi đến trước người của Lạc ngưng Nhi, đem hai đậu kéo đến trong ngực của mình. Thằng nhóc này vẫn sống với mình, trong lòng cậu là đậu nành. Đậu nành, cho bác xem nơi bị thương một chút nào. Lạc ngưng Nhi từ trên xuống dưới quan sát đậu nành. Ngón tay úp mập mạp của đậu nành chỉ bắp đùi của mình, nơi này. Lạc Ngư Nhi lập tức cười quần đậu nành, nhìn thấy vết bầm xanh tím trên đùi đậu nành, cô vừa tức giận lại vừa tự trách, tự trách mình không chăm sóc đậu nành, tự, mi... tự trách mình không chăm sóc tốt đậu nành, đầu lòng ngồi ở bên giường ôm đậu nành khóc một lúc. đợi Lạc Ngư Nhi khóc đủ rồi, Vũ Vi hỏi hai đứa bé, ai về nhà ở với ba? hai đứa bé nước mắt nhìn nhau rồi sau đó nhìn vũ vi tụi con muốn ở cùng tụi con muốn ở cùng ba mẹ ở chung một chỗ một câu nói làm vũ vi rất đau lòng cổ chức chúc cặp mắt có chút ướt át cười một tiếng với hai đứa bé chỉ có thể chọn một cuối cùng hai đậu tới biệt thự mạc gia ở cùng với mạc tử hiên đậu nành ở khách sạn bồi vũ vi Lúc này, Mạc Tử Hiên đang một người ngồi ở trước sofa uống rượu đỏ, một ly tiếp một ly, dùng đến cái này để tiêu trừ sầu muộn trong lòng mình. Mị Mị mở cửa phòng ngủ ra đi tới bên người Mạc Tử Hiên, lôi lôi ống tay áo Mạc Tử Hiên, ba, Mị Mị muốn mẹ. Mạc Tử Hiên để ly rượu trong tay xuống, nhẹ nhàng vuốt ve tóc dài của Mị Mị, hơi cười một chút. Mị Mị ngoan, mẹ con đi xa rồi, sau này chỉ có con với ba thôi. Vậy lúc nào thì mẹ về ạ?" Bị Mị trợn to cặp mắt trắng đen rõ ràng nhìn Mạc Tử Hiên hỏi. Mạc Tử Hiên hơi thoáng giật mình, sau đó nhẹ giọng trả lời, "Rất lâu, lâu đến lúc trở lại, con có thể sẽ không nhận ra cô ta." Bị Mị dụi mắt che giấu nước mắt trong mắt mình. Mạc Tử Hiên đêm mị mị ôm ở trên đùi mình, Rụ dỗ mị mị ngủ. "Bị mị, sau này ngươi chỉ có ba mà ba cũng chỉ có con." Bị bị cặp mắt trợn to trắng đen rõ ràng nhìn Mạc Tử Hiên, "Đậu đậu đâu, ngoại trừ con với ba, không phải còn có đậu đậu sao?" Đậu đậu rất nhanh sẽ theo mẹ nó về, mị cũng sẽ không trở lại nữa rồi. Nói câu này, thanh âm bên trong mạc tử hiên tràn đầy sầu nạo vô hạn. vừa nghĩ tới anh sẽ không thấy được động động cùng vụ vi rất lâu. tim của anh rất đau rất đau. bị bị trong ngực mạc tử hiên cười hả hê. đôi tay ôm thật chặt eo mạc tử hiên. bà của cô bé, rốt cuộc chỉ thuộc về một mình cô bé. ba con mới về. giọng điệu cứng rắn của mạc tử hiên vừa dứt. Thì giọng nói hưng phấn của hai đậu liền vang lên phía sau anh Mạc Tử Hiên quay đầu vừa nhìn Không khỏi cười Đè mị mị trong ngực đặt ở trên ghế salon Đưa đôi tay ra chạy đến trước người đậu đậu Ôm vào trong ngực Đậu đậu Mà mị mị bị Mạc Tử Hiên đặt ở trên ghế salon vẻ mặt lạnh lùng ấm hiểm nhìn đậu đậu Không phải mày đã đi rồi sao Tại sao còn trở lại giành ba với tao Hết chương 241 Chương 242 Một cây cọc gỗ Đậu đậu, sao con lại về đây? Mạc Tử Hiên hưng phấn Lại vui vẻ nhìn đậu đậu Mẹ nói muốn con trở lại bồi ở bên người ba Trên mặt đậu đậu nở nụ cười vui vẻ Nhìn về mặt đậu đậu vui vẻ Mạc Tử Hiên cảm giác mình thật có lỗi với đậu đậu Anh cũng không phát hiện, tề mỹ linh ngược đãi đậu đậu. Đứa bé này cùng anh ở chung một chỗ đã phải ăn nhiều cay đắng rồi. Tim của anh cực kỳ đau. Mạc Từ hiên ôm đậu đậu thật chặt. Ái náy nói, đậu đậu, bà thực xin lỗi con, bà thực xin lỗi con. Đậu đậu lắc đầu một cái, rất hiểu chuyện nói. Ba, đậu đậu không có việc gì, bây giờ một chút cũng không đau. Thật ra thì, nơi bắp đùi của cậu nhóc bây giờ còn rất đau. Chỉ lại nhóc không muốn làm cho ba lo lắng cho nhóc. Hôm qua mới bị thương, hôm nay nảm sao mà không đau được. Thật là một đứa nhỏ ngốc. Một bàn tay to của Mạc Từ Hiên vốt về cái chán của đậu đậu. Hai cha con ở bên cạnh vui vẻ nói chuyện phiếm. Mị mị bên kia ấm lạnh trợn mắt nhìn động đụng một cái Tự mình xuống ghế salon trở lại phòng ngủ Nhét mình vào trên giường Một đôi tay nhỏ bé của con bé nắm chặt chăn thật chặt Sức lực này tựa như muốn đem chăn xé nát Mạc Tử Hiên rất muốn cùng động đụng ngủ trên một cái giường Nhưng mà anh không thể Bên kia còn có mị mị nữa Hai đứa đều là con của anh Anh muốn đối đại công bằng. Cho dù ở bên trong lòng của anh. Quan tâm nhất chính là đậu đậu. Nếu có thể làm gương. Nhất định phải ngang hàng. Không thể để cho Mỹ Mỹ cảm thấy cô đơn. Anh đem đậu đậu vào phòng ngủ. Dụ dỗ đậu đậu ngủ. Lại đi tới phòng của Mỹ Mỹ. Nhẹ, vỗ nhẹ bả vai Mỹ Mỹ. Lại thay Mỹ Mỹ đắp chăn. Mới rời đi. Trở lại phòng ngủ anh đem cất bình rượu cùng ly rượu. Ba Mạc Tử Hiên đang để ly rượu, Đậu Đậu mặc đồ ngủ chạy đến bên người anh. Mạc Tử Hiên ngồi xổm người xuống, bên khóe miệng treo nụ cười thản nhiên nhìn Đậu Đậu, "Thế nào, không ngủ được?" Đậu Đậu lắc đầu một cái, "Không phải, Đậu Đậu muốn nói cho ba biết, mẹ với Đậu Nành ở khách sạn XX." Nói xong, miệng nhỏ của nhóc dính lên gò má của Mạc Tử Hiên, nhẹ giọng: "Ba, thật ra thì mỗi ngày mẹ đều rất nhớ ba, ba đi thăm mẹ đi, mẹ nhất định sẽ rất vui." Dứt lời, đậu đậu xoay người chạy ra khỏi phòng ngủ. Mạc Tử Hiên nhìn bóng lưng đậu đậu, không khỏi cười một tiếng: "Đứa nhỏ ngốc, ba làm sao không biết mẹ con ở đâu, chỉ là Ngày trước không dám đi tìm mẹ con, sợ mẹ con không có tha thứ cho ba. Bây giờ càng không thể đi, sợ nhìn thấy mẹ con, sau lại không buông tay được. Hai đậu chạy về đến phòng ngủ, liền đóng cửa phòng lại. Cậu nhóc không lập tức lên giường ngủ, mà là ghé tai vào trên cửa. Lắng nghe động tĩnh ngoài cửa, nhóc tin tưởng cha nhất định sẽ đi thăm nhưng là cậu nhóc đứng yên thật lâu ở nơi cửa cũng không nghe được tiếng cha rời đi, Hải Đậu không nhịn được thở dài, thật là một cây cọc gỗ, còn nhắc nhở ba như vậy lại không hành động được, không tích cực như vậy, cũng khó trách sao mẹ lại rời khỏi ba. Hải Đậu vừa lắc đầu vừa lên giường ngủ. Sáng sớm vụ vi dậy sớm, có thể nói suốt đêm hôm qua cô cắn bản không có ngủ ngon. Rửa mặt xong Cô gọi điện thoại cho Lạc Ngưng Nhi Muốn Ngưng Nhi đưa hai đậu về Ngày mai cô sẽ phải lên máy bay rời đi rồi Cô muốn hỏi hai đứa bé một lần cuối cùng Ai nguyện ý lưu lại Ai nguyện ý cùng cô về Mỹ Nhưng mà điện thoại Lạc Ngưng Nhi tắt máy Cô lại không thể tự mình đi tới Mạc ra Mang hai đậu trở lại Cô sợ nhìn thấy Mạc từ hiên sau không bỏ được mà về Mỹ Bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là nhờ Khương Dĩ Hằng giúp đỡ Không thành vấn đề, hôm nay không phải là ca trực của anh, anh có thời gian Khương Dĩ Hằng rất sàng khoái đồng ý với vụ vi Hết chương 242 Chuyện được đăng trên website chuyện.mútvn.com Nhấn subscribe để update chuyện